Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio chấm TV tự dưng nó mất tín hiệu rồi nó cứ hiện lên trắng đen rồi nó kêu rè rè như là như là mất sóng anten hay là cái radio mà người ta dò đài vậy. Rồi lúc đó ái thăng mệt, nằm nghỉ một hồi tự nhiên ái bật dậy giật, giật giật giật người lên xong rồi ngồi im. Lạ quá, chồng ái thấy lạ quá, không có biết chuyện gì. Nên kêu ái. Mà ái vẫn ngồi im. Rồi đưa tay lay lay người ái mới hỏi. Em à, em làm gì vậy? Tự nhiên con ái ngước lên. Nhìn chồng nó mỉm cười. Mà cái gương mặt lạ lắm. Không có giống như ngày thường. Thấy lạ quá chồng ái mới chạy sang. Kêu vợ chồng dì qua giúp coi xem. ái nó bị làm sao mà nhìn lạ quá. Khi vừa qua tới nơi thì dì biết rồi. Lúc đó thì ái á. Nó ngồi nó lắc lư cái đầu. À, nó không giống như bình thường. Cho nên dì lên tiếng hỏi liền. Ai vậy? Lúc đó ai ngước đầu lên. Nói với cái giọng nửa nam nửa nữ. nữ. Tôi là ai thì không cần biết. Thế là dì hỏi liền. Sao mà dựa vô cái xác này vậy? Lúc này thì vông ở trong người ai mới đáp. Thì nữ này đi chùa khen tôi đẹp. Nên tôi đi theo về đây nè. <cười> Vậy đó, nói xong rồi cười phá lên. Thì lúc này nói thiệt, dì cũng rung lắm rồi. Nhưng mà đành phải nhỏ nhẹ đối đáp thôi. Thôi, tha cho nó đi. Nó còn lo cho chồng nó theo phá nó chi vậy? Thì lúc này dông đáp, cho xin điếu thuốc đi. Dì mới nói là, hút xong rồi thoát ra nha. Hút thì cho hút, nhưng mà xong rồi phải thoát ra, rồi tha cho nó nha. Thì lúc đó, chồng dì... Mới lấy ra một cái gói thuốc, rồi móc một điếu thuốc mồi, đưa cho dông tức là đưa, đưa cho ái. Bình thường, phải nói ái đâu, cũng biết hút thuốc. Vậy đó, mà bữa nay, tai ái cầm điếu thuốc gọn hơn à. Hút không phải một điếu đâu. Hút xong điếu này, sinh điếu khác, mà hút nhanh lắm. Hút liên tục, làm như ghiền bao nhiêu năm rồi chưa hút okay. gì. Hút chút xíu thôi, là sinh gần hết gói thuốc rồi. Thấy hút quá rồi lúc đó dì mới chẳng để nói Rồi rồi đủ rồi Bây giờ đi được chưa Tha cho nó được chưa Lúc đó thì dông mới đáp không ra Ai biểu nữ này khen người ta chi Thấy không có thể nói nhỏ nhẹ được nữa Dì mới cầm cái chổi trà Dì mới đập lên đầu của ái Vậy đó mà nó có tác dụng nha Lúc đó dông la lên À đau quá đau quá Dì mới hâm tiếp Mày mà không xuất ra đó Tao lấy quần lót dơ của tao quăng lên đầu mày đó. Tại vì dì biết được là dông rất sợ mấy cái thứ dơ bẩn. Thế là nó xuất ra liền. Lúc đó thì ái bật ngửa ra coi như bất tỉnh luôn. Thì ở nhà cũng không có sợ lắm tại vì giống như mệt mỏi ngủ thôi. Rồi để cho ái ngủ một giấc luôn cho đến sáng hôm sau. Dì hỏi lý do cớ sự tại sao mà có chuyện như vậy. Thì ái cho biết là lúc đi chùa. Có nhìn thấy hình của ai đó, rồi mới buộc miệng khen người ta. Thế là cái dông người đó theo từ chùa đó về tới nhà luôn. Rồi, canh lúc mà người đang mệt mỏi thì mới mới ngập vào. Câu chuyện gì kể cho cô nghe, à, tới đó cũng vừa chấm dứt, thì xe cũng đã vừa đến nơi. Thì lúc đó tôi cũng không có hỏi gì thêm, mà thật sự nghe kể, ở trong người, da gà, da dịch, nó nổi lên lục cục, tại vì quá sợ luôn. Đây là cái câu chuyện mà tôi được nghe cô chủ nhiệm của tôi kể. Vào khoảng giữa năm 2008, lúc đó thì tôi bắt đầu lên cấp 2, bước vào học lớp 6. Cô kể ở tại nhà cô cho những học trò của cô nghe, trong đó có tôi. Cô kể như thế này. Lúc đó là năm cô tròn đôi mươi, cô được người bạn mời đi ăn đám cưới. Lúc đó là những năm 70, đâu có xe cộ gì nhiều. Mấy người quen ở trong xóm cũng được mời, thì đi chung cả đoàn, còn cô không có xe, cho nên cô phải đi bộ. Rồi trong lúc đang đi như vậy, tự dưng đầu cô choáng váng. Mắt cô thấy chuyển động như chậm lại, rồi tự dưng tối mịt, không biết gì nữa hết. Rồi khi mở mắt ra không biết bao lâu,